Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điên kể lại tất cả Ông bà Luật quay sang ông bà Lục giọng cảm động Thật là một cuộc trùng phùng kỳ lạ đấy Chúng ta mất con Bây giờ thì hai con lại là một Nó vừa là con của ông bà Lại vừa là con của chúng tôi Lúc này Quang Đại đứng cứ như trời trồng Nghe Hà Nguyên tiếu tít Anh Đại ra mắt cha mẹ vợ đi chứ Sao cứ ngẩn người ra thế kia? Quang Đại mất sực tỉnh, Cúi đầu lễ phép. Con chào hai bác ạ. Hôm nay con rất vui được gặp hai bác. Con có nghe Hà Nguyên kể nhiều về hai bác, Nay mới được gặp mặt ạ. Hà Nguyên trách yêu. Nhìn anh kìa, Sao lại gọi cha mẹ vợ là hai bác chứ? Bắt đền anh đấy. Quang Đại bỗng đỏ mặt, Còn ông bà Luật thì vui vẻ nói, Là vì chàng rể chưa quen đấy thôi sau này đều là con cái trong nhà cả. À, mà hôm nay là dỗ đầu của Hà Nguyên hay là ta thấy đám dỗ thành đám cưới nha. Mọi người liền vỗ tay tán thành. Dân làng đến chơi nghe chuyện Hà Nguyên tái sinh thì ai cũng mừng rỡ và ngạc nhiên. Đám dỗ đầu trở thành đám cưới rất là vui vẻ. Bạn bè Hà Nguyên đến rất đông, ai cũng tíu tít trò chuyện. Hà Nguyên thì kể vanh vách từng kỷ niệm Ai nghe cũng cảm động Ở chơi ít hôm Hà Nguyên cùng ông bà Lục Quang Đại ra về Từ đó họ trở thành thông gia của nhau Những lúc âu yếm với vợ Quang Đại thường nói Thật có ai ngờ được Lấy một vợ mà được cả hai nhạc ra Còn Hà Nguyên thì nũng nịu Thì em là người vợ hai trong một mà Anh có thích không Quang Đại cười sảng khoái Thích chứ Thích nhất là em sẽ đẻ cho anh một đàn con để cho hai ông bà ngoại, à quên, bốn ông bà ngoại có cháu bế chứ. Hà Nguyên dí tay vào trán chồng, chịu mến nói, anh tham quá hả Rồi thì cả hai cùng cười vang, và họ thấy Hoa Lê hiện về. Hoa Lê nói, thế các người có bao giờ nhớ tới bà mối này không nhỉ? Nghe vậy Hà Nguyên cười ngay. Thế chị định làm mối với cả em sao? Em là chị, mà chị cũng là em mà. nghe vậy Hoa Lê vui vẻ. Thế các người không cho tôi đùa một tí được sao? Tôi chỉ muốn cho các người vui thôi mà. Thôi, các người cứ vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại kiếp sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.